Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chán vã mồ hôi đầm đìa Giọng lắp bắp Họ đâu rồi Họ mới đây mà Ông Lục nắm tay con lệ Trần An Chắc là họ đi rồi Mình về thôi Họ muốn bắt cóc con hay sao á Ba nên nói toàn điều kỳ lạ à Ba đây Chắc họ thấy ba họ sợ họ bỏ đi rồi Không sao đâu con Mà sau này con có gặp mấy trường hợp đó Cứ hét lớn lên nghen Cho bọn bắt cóc sợ Dạ "Mình về thôi con." Ông Lục dìu con lệ đi, lâu lâu vẫn ngoảnh lại ở hành lang đó kiểm tra xem. Ông đầu giám nói với con lệ là từ đầu đến cuối hành lang đó chỉ có ba con đông. Ba con đông Lục đi rồi, đám vong hồn vất vưởng mới lại hiện ra, nhìn theo buồn buồn. "Tiếc quá, hết cơ hội rồi. Không có ông đó thì hay quá." Lúc về nhà trời đã sập tối, đợi cầm nước xong thì ông Lục mới kéo bà Liên ra phía sau nhà. "Làm cái gì vậy?" Sao kéo má ra ngoài này? Ông Lục đưa ngón tay lên miệng rồi mắt cứ lướt tới lướt lui miệng ly nhí. Má nhỏ tiếng thôi con lệ nó nghe thấy bây giờ. Mà có chuyện gì mới được? Lúc chiều con đưa con lệ đi khám bệnh viện trong lúc mua thuốc con lệ hét lên con chạy lại thì nó nói là có mấy người muốn bắt cóc nó nhưng cả buổi hành lang đó chỉ có con với nó thôi. Mày nói cái gì ghê vậy Lục? Dòng bữa nó bị dẫn ra ngoài ngã ba hả? Chắc vậy đó má. Chắc con lệ nhà mình nó thấy ai đó mà mình không thấy. Chết cha, mà sao mày không dẫn nó vô tìm thấy ba gà hỏi xem sao? Thôi mà ơi, con có vô tìm rồi, nhưng ông bị điên rồi, chắc bị ma quỷ ám ông đó. Mà chuyện con lệ thấy người âm đâu phải là chuyện mới đây đâu mà mày nói, giờ chỉ còn chờ ông thất quay lại mới yên ổn được. Mình chịu khó coi chừng nó là được, có mình bên cạnh chắc đám ma quỷ không dám làm gì đâu. Già thôi đi vô má. Ừ phốc của bệnh viện chuyên khoa hay thật đó. Mười uống có mấy ngày mà mắt con lệ đã khỏi hẳn, đã nhìn thấy mọi thứ lại như cũ. Nó vui lắm, người nhà nó cũng vui lây. Mọi sinh hoạt bình thường đều trở lại với nó, nhưng có cái không bình thường là nó làm gì hay đi đâu đều có người nhà nói bên cạnh. Nhiều lúc muốn đi chơi với lũ bạn cũng không được. Nó cảm thấy có chút phiền nên nó quyết định đem chuyện đó dãi bày với ba và bà nội của nó. Ba, nội à, Có thể không theo con mọi lúc mọi nơi như vậy được không? Con thấy không được tự do lắm. Chịu khó chút đi con, chứ con đang còn ốm mà, ba sợ con ngất. Con hết ốm rồi, con khỏe hơn trông đây này, để con chút tự do với bạn đi mà. Không được, bệnh con nguy hiểm lắm, ngất bất cứ lúc nào. Ba à, con con lễ mề nhau, ông lục phát bực gắt với nó. Tốn cái nuôi cho lớn, rồi nó cái gì cũng không nghe là sao? Tốt là tốt cho mày chứ ai. Ông Lục bực tức bỏ ra ngoài Mặt nó buồn thiêu Bà Liên ăn hủi nó Thôi con đừng buồn Ba bay là lo cho bay nên mới vậy Thời gian nữa đi rồi sẽ được tự do Nghe Dù con lệ không muốn nhưng cũng đành cật đầu Hai hôm sau Phía xóm trên có tổ chức hội lô tô Ca nhạc các kiểu Nghe nói đâu có ca sĩ về diễn nữa Xe máy của đoàn chạy quanh xóm nó thông báo Còn phát tờ rơi các kiểu Nó cầm tờ rơi vào lúc chiều muộn cứ đối tiếp đứng mái nơi ngoài cổng nhìn theo, không để ý có bà cụ đang tiến lại gần nó, giọng ôm ồm ồm, "Cho ta xin miếng bánh." Lúc này thì nó mới sực nhớ trên tay nó đang cầm miếng bánh dừa, rồi lại nhìn bà cụ có vẻ là lạ ấy, khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt vô hồn cuồng thâm, cách mặc đồ thì lại không giống mấy bà cụ ở đây. Nó mới nhìn bà cụ từ đầu xuống chân một lượt, người nó run run lên rồi đi lùi về phía trong nhà. Bà cụ gắt với nó rồi bỏ đi. Nhìn gì? chúng ta uống say nên chật mất chân ta rồi. Bà cụ ấy lướt đi ngang mặt nó tầm độ 5 giây rồi biến hút. Nó tái mét ngồi phịt xuống sàn. Mấy lúc đó là bà Liên đi ra. "Lệ, làm gì mà ngồi đây con?" Nó ôm cứng lấy bà Liên, giọng lắp bắp run sợ. "Ma, con thấy ma nội ơi." Bà Liên khẽ nhíu mày. "Con thấy ở đâu?" "Ngay hị ngay cổng, có bà cụ đi ngang xin xin con bánh." Bà Liên lại nhíu mày không lẽ bây giờ nó nhìn thấy mà còn có thể ngay thấy vong linh nữa hay sao? Vậy là bệnh này của nó đã nặng thêm rồi. Sau khi bàn bạc với ông Lục, thì mọi người quyết định đem chuyện đó nói với nó, để sau nó có gặp thì không còn hoang mang nữa. Ông Lục nhẹ nhàng lên tiếng, "Lệ, con có nhớ hồi nhỏ con nhìn thấy ma không?" "Không, con không nhớ điều đó." Ông Lục thở dài rồi tiếp tục lên tiếng, "Giờ ba cũng nói với con sự thật đây, con có khả năng nhìn thấy vong linh." Ngày từ nhỏ lần, con hay bị vong linh theo quấy phá, lúc đó ông cụ cho con chuỗi vòng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net